Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn Trong buổi tối ngày hôm nay Thưa quý vị để trong buổi tối ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ tiếp tục Đồng hành với nhau đi đến nội dung Tập số năm của bộ chuyện Đất âm hồn tác giả Hà Dương Và ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn Đến với những nội dung chi tiết Trong tập số năm này Hèm chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Đất Âm Hồn tác giả Hà Dương tập 5 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Cậu Tuân trần trừ không đi, bà Lý một lần nữa mang uất ức trong lòng mà xả ra bằng sạch. nhưng chuyện đêm qua bà cũng một mạch kể ra tường tận cậu tuân ngồi im lặng mà nghe nước mắt không tự chủ cứ như vậy tuôn rơi cậu nhào vào trong nhà quỳ dưới đất mà khóc bởi hôm nay hết cậu mắc nợ thầy long gia đình của cậu mắc nợ gia đình thầy không có thể bởi cái duyên và cái nợ như lời của minh soạn nói mà mạng của bố cậu được đổi về bằng cái chết của thầy long cậu tự nhủ bắt đầu từ thời điểm này Việc nhà thầy cũng sẽ là việc của cậu Bất kể khi nào gia đình của Thầy Long cần Thì gia đình cậu lập tức sẽ có mặt không tử nan Minh soạn chấn an mẹ và bàn bạc về việc đợi ba ngày Lễ Tết sẽ lo đám tang cho bố Cậu cũng dặn dò Tuân hãy sớm về nhà Đợi có mộng ba Tết hãy quay lại Cậu Tuân sau khi thống nhất mọi việc với gia đình Thầy Long mới trở lại Bà Lý đầu đớn kêu lên Người ta sống đã chẳng sung sướng Mất đi còn khổ sở trên đúng cái thời khắc không nên chết Ngay cả khóc cũng không được khóc Đám tàng cũng phải chờ ngày Ông đúng là số khổ Khổ đến lúc chết Minh Soạn ông đi mẹ mà nói Mẹ bình tĩnh đi Sau này gia đình mình cũng sẽ còn nhiều biến cố Tuy nhiên có con ở đây Con sẽ thay bố giải quyết hết tất cả mọi chuyện Bà Lý một lần nữa nhìn khuôn mặt của cậu con trai đã nhiều năm không gặp Bà buồn giàu kéo con trai lại bên giường của chồng mà gọi Ông giả chết tiệt kia Ông nói sẽ mang con trai về bên tôi Vậy nhưng một người về một người đi Ông bảo tôi phải sống sao bây giờ Ông ác lắm Ông có thể tốt với khắp thiên hạ Nhưng với vợ con ông chính là người chồng người cha độc ác Mẹ Bố con sống khổ tâm lắm Mẹ đừng nói bố ác mà tội nghiệp Vì lẽ gì Vì lẽ gì mà bao năm nay Ông ấy giấu mẹ chuyện của con Vì con và bố xung khắc Nếu có con thì không có bố Mẹ có biết chuyện này hay không Bà Lý ngạc nhiên ngằng đầu nhìn con trai Con nói cây gì Sung khắc cây gì Trước đây con ở nhà Mẹ còn nhớ con là đứa con thế nào không con nghịch ngợm quậy phá thế nào không bản thân của con muốn thoát khỏi cái bóng đèn ấy muốn tự mình cuộc sống sống của riêng mình nhưng mà con lại không làm được mỗi khi đau đớn quá bố lại bên con cho con động lực sống tiếp nếu không phải từng đêm bố thức sáng luyện bùa khắc chế tâm ma trong con mẹ nghĩ con có còn cái mạng để về với mẹ không bà lý không hiểu con trai đang nhắc đến chuyện gì xưa nay bà chưa khi nào nghe chồng nhắc đến chuyện con trai gặp nguy hiểm Hoặc vì thương bà nên ông giấu tất cả mọi chuyện và âm thầm chịu đựng một mình Minh soạn liên tiếp lời Mẹ có nhớ ngày mẹ sinh con, nhà mình đã xảy ra chuyện gì không? Bà Lý lấy khăn chấm nước mắt nghẹn ngào nhớ lại chuyện của mấy chục năm trước Khi ấy bà tới tháng sinh nhưng bà lại không có cơn đau đẻ Bụng của bà vừa to vừa tụt Ai nhìn thấy cũng ngỡ cái bụng sắp tuột ra khỏi người của bà ấy vậy mà con của bà lại chẳng chịu ra ngoài. Thầy Long thế vậy mới vẽ một lá bùa rồi đưa cho bà và dặn. Mình hãy cầm lá bùa này đi về hướng đông. Vừa đi vừa nói chuyện với con trai của mình. ắt nó sẽ ra sớm cho mình đỡ mệt. Bà Lý ngày ấy biết bồi chú có sức mạnh huyền bí. Nhưng chuyện cầm bùa gọi con ra sớm thì bà chưa từng thấy ai làm. Cho nên bật cười hỏi chồng. Không phải mình tính trêu tôi chứ. Tôi có cười vỡ bụng chắc con ông mới chịu ra ngoài phải không Ý ông là muốn trêu cho tôi cười chứ gì Đi đi Bà làm đúng lời tôi dặn là được Bà lý nành nghe theo lời của chồng dặn Bà cứ nằm hướng đông mà đi Vừa có ngõ ba đường bà bắt đầu lên cơn đau bụng Lúc bà đau quá không thể bước tiếp Thì trời bắt đầu chuyển cơn Mây đèn đã đầu kéo đến khiến bầu trời tối sầm lại nhanh chóng xuân nổi lên cuốn bay mù mịt bà lý hoàng sợ cố gắng bỏ dậy đi men theo tường bên đường về nhà đáng tiếc sớm chớp nổi khắp trời mưa tuồn như chút nước ngay chỗ bà đứng có một gốc cây to bà vội vã bước tới gốc cây trú mưa thì một người đàn ông ở đâu xuất hiện nó lớn mưa gió sớm chớp đùng đùng thế mà cô định chu dưới gốc cây để mà tìm đường chết tôi tôi đau bụng quá giúp tôi với làm ơn Người đàn ông dìu bà Lý sang bên kia đường tránh xa gốc cây Lúc ấy bà Lý vỡ ối Cơn gò kéo tới khiến toàn thân của bà đau đớn dạo dễ Thầy Long ở nhà bấm quẻ thiết truyền chẳng lành vội vã đi tìm vợ Cơn mưa kéo đến quá nhanh khiến Thầy Long lo lắng Cả hai mẹ con bà Lý Mặn cho cơn mưa gió sớm trước Thầy cứ như vậy chạy đi tìm vợ Tiếng sấm đồng đoàn vang trời Những tia xét xé ngang bầu trời Đang tối sầm vào mùa mịt mưa rơi Tiếng sấm nổ bên tai Khiến cho toàn thân của Thầy Long lạnh cứng Nguyên một góc đường bị vệt sáng xé ngang Tiếng sấm nổ về xét xé rạch bầu trời Khiến cho cái cây lớn ngày ngã ba Đã bị trẻ làm đôi tội gập xuống đường Tiếng trẻ con khóc ngặt ngặt Làm cho Thầy Long thêm phần tỉnh táo thầy vội vã chạy tới lách qua thân cây đa đang nằm chặn ngang giữa đường về phía có tiếng khóc bà lý đã nằm đó bên cạnh đứa trẻ bù bẫm đang khóc tím tái cả người thầy đỡ vợ dậy cười chiếc áo ướt đẫm quấn lại cho con trai rồi gọi lớn bình ơi con trai chúng ta ra đời rồi bình ơi bà lý khẽ mở đôi mắt mệt mỏi nhìn chồng rồi thắc mắc người đỡ đẻ cho em đâu thầy long nhìn quanh quẩn rồi đáp anh không biết Lúc mà anh chạy tới đây thì không thấy người đó đâu Bà Lý lúc ấy chỉ nhớ trong cơn đau và mơ màng Có người nghe tiếng sấm lớn và vệt xét ngang trời Rồi đứa trẻ khóc dữ dội Lúc sau bà ấy dần liệm đi Người đàn ông ấy nhìn đứa trẻ rồi nói Khổ thân, vừa mới chào đời đã phải mang nghiệp Sau này sóng gió lắm con trai ạ Bà Lý theo thào kể cho chồng nghe nhưng do bà mới sinh lại dấm mưa quá yếu cho nên nói chuyện chẳng ra hơi. Thẻ Long chạy vội ra nhà gần đó xin giúp đỡ rồi đưa hai mẹ con về nhà. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy bà mới biết tất cả gia súc gia cầm trong nhà của bà một đêm đã chết sạch. Thầy Long đem tất cả bọn chúng chôn chung vào một chiếc hố ở cuối vườn. Bà Lý xót của trách chồng sao không giết thịt ăn dần thì thầy đáp. Bọn chúng dịch bệnh cho nên chết một loạt. Nếu mình mà mình ăn, những con bị bệnh thì cũng bị bệnh theo chúng. Bà thèm thì cứ nói tôi sẽ mua cho bà. Minh Soạn lúc này gật đầu. Phải, nhưng mà không phải do gia súc gia cầm bị bệnh dịch. Tụi nó chính là vì con khắc chết. bà lý ngơ ngác nhìn con trai nhưng cậu khẳng định thêm một lần nữa từ nó chính là do còn khắc chết người đàn ông đỡ đẻ kia cũng nói đúng còn chính là mang nghiệp âm gia đình nào con chọn về đầu thai kiếp này sẽ không tránh được họa sát thân do tiền kiếp còn báo oán mẹ có biết những chuyện này hay không hoang đường con là do bố mẹ sinh ra làm gì có cái chuyện nghiệp âm vi báo oán vậy thì mẹ lý giải tại sao sau này nhà mình không nuôi nổi một con gia súc hay gia cầm nào thậm chí cả chuột ở nhà mình cũng không đánh bà mà cứ tự nhiên lăn đổm ra chết chuyện đấy mẹ rõ hơn ai hết mà chuyện chuyện này bố còn biết mọi chuyện nhưng vì không muốn cho mẹ lo cho nên bố mới giấu mẹ mọi chuyện con là thằng con trai bất hiếu nhỏ thì chuyên quấy phá làng xóm khiến cho bố mẹ bao phèn khốn đốn nhưng mà nếu con là một đứa trẻ ngoan gọi ra bảo vâng thì chắc còn khắc chết bố mẹ từ sớm rồi ai đã nói những cái chuyện hoang đường ấy với con có phải là bố con không minh soạn lắc đầu rồi đáp không phải bố con đâu mẹ bố chỉ biết con là một đứa trẻ mang nghiệp âm chứ không biết nhiều hơn như vậy chỉ là sau này khi con đi nghĩa vụ quân sự rồi gặp nạn ân nhân cứu mạng con mới cho con rõ sự tình Bố đã tới gặp người đó và gửi gắm con cho người ta Bao nhiêu năm qua con theo người tầm sư học đảo Con không về nhà là bởi vì con sợ Mình mang nghiệp âm khắc chết mọi người Bố biết tất cả mọi chuyện Bố cũng khổ tâm lắm mẹ Mẹ có biết không hả? Bà Lý gục xuống gốc nhà rồi khóc Trời đất Vậy sao bao năm qua ông ấy dâu mẹ mọi chuyện chứ? Vì bố không muốn cho mẹ lo Bố vẫn miệt mài tìm người giúp con giải nghiệp, để con có một cuộc sống bình thường như bao người. Đáng tiếc là bố làm trái mệnh trời, nên là hậu quả bố phải gánh lấy quá tàn khớp. Nghĩa là ông ấy biết trước sẽ xảy ra những chuyện như vậy đúng không? Ông ấy đã biết trước việc con trở về, tất cả đều nằm trong dự tính của ông ấy có phải không? Vậy mà đêm hôm qua, mẹ còn không ngừng trách móc ông ấy ăn cơm nhà vác tù vào hàng tầng. Thậm chí mẹ còn nói ông ấy không thể dùng bùa chú đưa con về với mẹ Thì mẹ khinh thường ông ấy Mẹ có phải là một người quá độc mồm độc miệng hay không? Mẹ sống với ông ấy bao nhiêu năm Nhưng mà lại chẳng hiểu nổi tấm lòng của ông ấy Thậm chí ngay cả lúc gặp nguy hiểm nhất Ông ấy vẫn còn lo cho mẹ Chính tay ông ấy trói mẹ lại nhốt mẹ ở trong nhà Bà Lý dừng nhớ đến bao lì xì Thầy Long đưa cho bà đêm qua Bà Tháo kim cài tay run rẩy Móc lá bùa đưa cho con trai con xem này Cái này là có ý gì Tại sao ông ấy phải dặn mẹ Mang nó bên mình tới ba năm Minh Soạn khóc hỏa lên thành tiếng Mẹ Bố chính là bị người ta hại chết Cái này đang nhằm vào gia đình chúng ta Nếu bố không đưa cái này cho mẹ Chắc đêm qua mẹ cũng gặp nạn và mất Vậy ra bố còn giấu con nhiều điều chưa nói Hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc Minh Soạn cứ ngỡ rằng mình mang nghiệp âm cho nên khắc chết cha Thời gian này chính là thời khắc cuối cùng của bố cậu Nhưng chính đã bùa bố cậu để lại cho mẹ cậu trước lúc chết Đã lật ngược lại tất cả vấn đề Bàn tay của cậu siết chặt thành quyền đấm mạnh vào cánh cửa Lá bùa dán trên cửa bất ngờ rụng xuống Cậu nhìn nét chữ ánh vàng trên lá bùa nhíu chân mày thắc mắc Bí mật đất âm hồn. Minh soạn tiến lại bên thi thể của Thầy Long, cầm lá bùa bò vào trong lòng bàn tay của bố mà nói: còn nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Mảnh đất ấy còn nhất định sẽ đào lên bằng được. Nếu dưới ấy có mộ cổ hay là kho báu, thì chính tay con sẽ đào nó lên. Bố yên tâm an nghỉ. Những kẻ nào có lỗi với chúng ta, con sẽ tìm từng kẻ một tính sổ. rồi chúng có là thần là quỷ. là người hay là ma thì con quyết lôi chúng ra quỷ chức mộ của bố mà sám hối bà lý chẳng hiểu con trai nói chuyện gì bà lặng lẽ ngồi bên cạnh xoa tay của chồng minh soạn nói với mẹ bây giờ chúng ta chưa thể làm lễ tang cho bố được nhất định phải chờ sau ngày mùng ba mới báo tang mẹ biết chứ hôm nay là ngày tết đầu năm ai phát tang minh soạn nghẹn ngào nói không phải Chị nhà mình không giống với mọi người bố còn mất đi phạm giờ xấu ngày xấu tháng xấu nếu như bố mất trước giao thừa thì thuận mệnh trời đáng tiếc bố lại ra đi không thuận số cho nên chúng ta phải cẩn thận bà lý sững sờ nhìn con trai mấy chục năm bà làm vợ thầy long dĩ nhiên bà hiểu chuyện phạm giờ xấu ngày xấu quan trọng thế nào bà liền hỏi bố còn mất giờ trùng đúng không con bấm giờ cho bố rồi Bố mất trúng giờ dần Phạm kiếp sát Sau đó lần lượt những người thân trong gia đình mình cống chết theo cho đến khi số người chết Đủ năm 357 hoặc 9 người Trời đất Sao dù tôi khổ vậy Con về cũng là ngày bố mất Đã vậy còn chúng trùng tang Ngày trước bố con còn sống Mẹ nghe ông ấy nhắc nhiều đến những cái chuyện này Nhưng không bao giờ nghĩ tới việc nhà mình Là có lúc rơi vào cảnh này Mẹ yên tâm đi Con sẽ xử lý mọi việc Bố không còn nhưng con sẽ thay bố làm tất cả mọi việc Bà Lý liền ngậm ngồi Mẹ từng nghe nói người mất lập tức phải gửi lên chùa Để nhốt vong trùng lại Không cho chạy ra ngoài kéo theo những người thân khác trong gia đình Phong ở trong chùa hàng ngày được tụng kinh niệm Phật Để sớm ngày siêu độ Cúng cháo thí thực để không đói khát quấy nhiễu Mình soạn liền đáp Theo lẽ thường thì là như vậy Nhưng mà chắc bố sẽ không muốn lên chùa Bố con đã dự cảm được những chuyện chẳng lành, thì át bố có những biện pháp dự liệu cho mình. Chúng ta hãy làm theo di nguyện của bố, Con tin một người thầy giỏi như bố sẽ có cách hóa giải chuyện này. Bà Lý dần nhớ tới chuyện trước lúc giao thừa của chồng. Chồng bà vẫn cầm cối viết lách và mở sách xem. Bà tới bên chiếc tủ của chồng và bắt đầu tìm kiếm. Chồng của bà đúng là xưa nay liệu việc như thần. Ông ấy đã biết có chuyện nguy hiểm Thì anh sẽ có dặn dò Bà cầm lấy cuốn tập mới tinh Đặt lên trên tập sách cũ Đôi mắt của bà đã nhòe đi vì nước mắt Cho nên không còn nhìn nổi chữ viết trên ấy Bà đưa cho con trai con xem đi Ông ấy đã dặn dò gì trong này hay không Minh Soạn cầm cuốn tập Từ từ mở ra Nước mắt của cậu lúc bấy giờ đã nhòa đi gửi con trai của bố bố biết lúc đọc được dòng chữ này con xúc động mà bật khóc đời người ai cũng phải trải qua sinh tử chỉ là sớm hay muộn mà thôi con đừng trách móc bản thân mình số mạng khắc cha mẹ bố mất không phải do con khắc chết con hiểu không thời gian qua con đã vất vả tầm sưng học đạo. bố biết con khổ thế nào khi có nhà không được về bố mẹ không thể ngày đêm ở bên chăm sóc bản thân con cũng không được lấy vợ không có cuộc sống vui vẻ như bao người khác bố biết rằng bố ích kỷ khi áp đặt con làm theo ý của mình bắt con từ bỏ mọi ước mơ để theo con đường học pháp gian khổ mà không có hậu như vậy con giận thì cứ chút lên bố nhưng nhất định hãy làm một thầy pháp giỏi có như vậy con mới thắng số Mới có cuộc sống an nhiên khi về già Bố chỉ mong con trai vui vẻ Mạnh mẽ Chuyện có còn nối dõi ngay tiền của bố không cần 40 năm ngày trước con ra đời 40 năm ngày trước con ra đời Người đàn ông kỳ lạ ấy đã nhận ra số kiếp đặc biệt của con Bố cũng nhận thấy con không phải đơn giản Kiếp này luân hồi con về với bố mẹ Chính là duyên nợ của chúng ta Con thấy đòi nợ hay báo oán gì bố không quan tâm Miễn con vẫn là con của bố mẹ Là phần da thịt máu mủ của bố mẹ tạo ra con Là một phần của gia đình mình Mẹ con luôn trách móc bố không tìm con trở về Bà ấy khổ tâm lắm Bởi vậy khi mà bố đi rồi Con hãy ở bên mẹ Chăm sóc lo lắng cho mẹ Đừng bao giờ để bà ấy buồn và khóc vì bố con mình Trời này bố tin con sẽ làm tốt hơn bố Còn một chuyện khác bố muốn con quan tâm Bố xin lỗi vì lôi con vào chuyện này Nhưng nếu chúng ta từ bỏ Chắc chắn họ sẽ leo lên đầu của chúng ta Và cuộc sống của con sau này sẽ khó khăn bởi vậy thay vì chạy trốn Chúng ta hãy đấu lại họ Bố tin con trai của bố với khả năng đặc biệt Và sự giúp đỡ của thầy dạy Sẽ giúp con vượt qua mọi khó khăn và thành công trong sự nghiệp Phát triển khả năng kỳ tài của một pháp sư có tầm Người muốn hại gia đình mình là một người đang nhắm vào kho báu cổ trên mảnh đất âm hồn Bồ Đá Phát hiện ra bí mật trên mảnh đất ấy Cho nên họ mới không muốn chúng ta thoát nạn Giờ khắc này chắc con đang hiểu đất âm hồn có một sức hút đến như thế nào Cho nên họ không ngại ra tay lấy máu tưới âm hồn Hồng cho cổ mộ tái sinh kho báu đó là đại họa Sẽ có nhiều người vì nó mà bỏ mạng con hãy ngăn cản mọi chuyện tránh cho nhiều người phải vì nó mà chết oan theo lời sư phụ con dự đoán tất âm hồn hồi sinh thì tất cả những gia đình liên quan đàn ông sẽ chết đàn bà sẽ làm đĩ tha phương trẻ con thất học lưu lạc đầu đường xó chợ ông tỉnh dương suy thì nhiều người khổ cực sau này con sẽ có trợ thủ đắc lực người phụ nữ bố sẽ cố gắng tìm kiếm nhưng bố chưa tìm được Rời ám thị tiền tài bố đã nhốt lại Nó sẽ giúp con tìm được cô ấy Mọi oan tình được giải quyết Thì âm hồn không nổi loạn Mọi chuyện mới được giải quyết triệt đề Đây là tâm nguyện lớn nhất bố muốn con thực hiện Không phải để trả thù Không phải để dạng danh dòng họ Hay là để con thành người giỏi nhất Đây là cách duy nhất con thoát khỏi bóng ma tiền kiếp Cơ một cuộc sống bình thường như bao người Minh Soạn ngập ngồi Lại là tiền kiếp Thực ra tiền kiếp là cái gì mà nó đeo bám Còn mãi không buông có chỉ muốn làm con của bố mẹ Cả đời sống vui vẻ trong ngôi nhà Con được sinh ra và lớn lên Bố hy sinh như vậy Chỉ muốn còn thoát khỏi tiền kiếp sao Nếu được chọn lại Thì thả con chọn mình chết đi Năm 27 tuổi Chứ không sống để mà đánh đổi bằng gia đình Bằng người cha cả đời hy sinh Vì con như vậy Bà Lý dường như đã hiểu ra đôi chút vấn đề, hình ảnh người đàn ông lạ xuất hiện trong lúc bà sinh Minh Soạn, bỗng chốc hiện về. Vậy ra bà hiểu lý do chồng bà hay nhắc tới việc muốn Minh Soạn nối nghiệp bố. Trước đây bà một mực phản đối chuyện ấy vì không muốn con trai phải vững tâm vào mấy chuyện ma quỷ dị thường giống như chồng bà. Bà rưng rưng nước mắt, nghĩa là ai bố con đã biết mọi chuyện. nhưng vì sợ mẹ đau lòng cho nên giấu mẹ phải không vâng còn chính là đầu thai báo oán số mệnh đã định con khắc chết hết người thân hôm ấy ông trời định con sinh ra dưới gốc cây thì mẹ là người đầu tiên con khắc chết minh soạn kể lại truyền cũ và tường tận giải thích hóa ra trong lúc nguy kịch ấy có người xuất hiện cứu hai mẹ con cậu một mạng sau khi bà lý sinh con người đó đã để lại trên người của minh soạn một ấn chú ở trên đầu khống chế cậu khắc hại mọi người trong gia đình bởi vậy bố mẹ của cậu may mắn thoát nạn nhưng gia súc gia cầm vật nuôi đều vì cậu mà chết sau này thầy long biết chuyện cho nên đã không nuôi bất cứ một con vật nào trong nhà một phần ông lo sợ vợ sẽ vì chuyện này mà đau lòng một phần ông muốn tìm cách thay đổi mệnh số cho con trai Ngày nhỏ Minh Soạn nghịch ngợm Phát nặng phát sóng cứng bởi kinh nghiệp này mà ra Thầy Long bảo rằng cậu mang nghiệp âm quá nặng Nên để cứu cậu Thì phải hao tâm tổn sức quá nhiều Để giữ mạng cậu đến bây giờ Sư phụ cậu từng nói Đứa trẻ mang nghiệp âm như cậu Không sống quá 11 tuổi Nếu phúc gia đình lớn Cậu cũng khó vượt qua nổi mốc 17 Và 27 tuổi Thật may cậu có một ông bố tuyệt vời Cho nên cả hai mốc ấy Cậu đã không quá khó khăn Chỉ là cậu phải ẩn thân không được về nhà Bởi nếu cậu và bố ở chung ắt hẳn một trong hai sẽ khó toàn mạng Cậu không khắc chết bố mẹ Thì cậu cũng tự giết chết chính mình Bà Lý liền dục con con xem ông ấy cần viết gì nữa không minh soạn lật tiếp trang vở Những dòng chữ dày đặc hiện lên Khiến cho cậu không khỏi giật mình Bố biết chắc mình không qua khỏi đêm nay Bởi vậy khi con về nhà Hãy nhớ làm theo lời của bố dặn Việc báo tang hay lùi lại Bởi chắc chắn bố mất phạm kiếp sát Nếu như không làm lễ chấn trùng Chỉ e gia đình mình có lòng thoát nạn. Xung quanh nhà bố có rán bùa chấn vong Bởi vậy tạm thời trong ba ngày tới Phong hồn sẽ không thể hồi phục được âm khí Làm hại mọi người Con và mẹ có thể yên tâm sau ba ngày tránh nhà mình lại bị tang nối tang còn nay báo tang vẫn liên hệ hòa táng nhất định mọi người không được làm trái ý của bố trước mắt hãy lên chùa xin nước cúng Phật trên tam bảo mọi người uống ba ngụm trước nước thừa thì làm lễ xin dùng rửa mặt cho bố sử dụng linh phù bố đã chuẩn bị từ trước gối đầu cho bố trong ba ngày chờ khâm niệm quan tài chỉ dùng loại bình thường Đặn hai chiếc quan tài giống nhau Phía dưới lót nước vải mỏng Dùng che đan thành vị đặt bên dưới Rồi phủ một nước linh phủ lên xin Sau khi nhập áo quan Nãy nhấc quan tài lên ba lần Lặng lắc quan tài ba lần Bỏ một túi nhỏ kèm chu sa Thần sa vào quan tài để chấn niệm Chiều chức quan tài giả thay bằng hình nhân thế mạng Chiếc quan tài giả thay bằng hình nhân thế mạng Mang cho hình nhân bộ quần áo trước lúc mất của bố Và tiến hành chôn cất bình thường Trước khi lấp huyệt giả hãy dùng tỏi đổ vào huyệt giả Rồi lấp đất xuống Ngôi mộ ấy sau 3 năm mới được thở cúng Nó sẽ là phần mộ của bố Phần quan tài mang hỏa thiêu Hãy thiêu thành cho và mang thả trôi sông Bà Lý nghe con trai đọc đến đó thì phản đối Không được, tại sao phải thờ một cái hình nhân mà cho cốt thì lại thả trôi sống Việc này mẹ không đồng ý Mình soạn lúc này liền đáp Có nhiều cách chấn trùng khác nhau Đây là cách bố muốn chúng ta làm theo Mẹ cứ bình tĩnh, con đọc hết lời dặn của bố rồi mẹ con mình sẽ bàn bạc Thể Long mất phạm trùng tăng theo ngày Đây là loại trùng tăng được đánh giá là rất nặng Nghĩa là cứ trong dòng họ nội tộc ba đời sẽ có tổng cộng 7 người chết nối tiếp nhau. Sự việc không chỉ liên quan đến hai mẹ con thầy mà còn liên quan đến tính mạng của những người khác trong nội tộc. Minh Soạn dĩ nhiên hiểu tầm quan trọng của vấn đề cho nên cần phải suy tính cẩn trọng để không xảy ra sự xuất. Bà Lý đột nhiên nhớ tới việc chồng của bà từng giải trùng trong một gia đình trùng tăng liên táng. Bà liền nói Sự bố còn từng giải trùng bằng cách Sử dụng bài thuốc kết hợp giữa sứ Phù Bắc Tông và Kỳ Nam Để xông vào mộ và người sống Để cầu siêu giải thoát cho trùng Biến từ âm binh thành thiên binh Chúng ta có thể dùng cách này để chấn trùng không? Nếu làm được thì linh hồn của ông ấy Cũng sẽ thành thiên binh Nếu làm được như vậy Linh hồn của ông ấy cũng sẽ thành thiên binh thiên tướng Đi làm việc cho trời Không phải bị giam cầm hành hạ giết địa ngục Vậy thì chúng ta không hỏa thiêu cũng được phải khấp. Minh Soạn nhìn mẹ mà đau lòng Cậu dĩ nhiên biết mẹ rất thương chồng Bản thân của cậu cũng không muốn mang bố đi hỏa táng như lời của ông dặn Tuy nhiên so với những gì cậu đã được học Thì tới hiện tại chưa có cách chấn trùng nào lịch triệt đề Người ta vẫn nói nếu chúng tang có thể dùng biện pháp nhốt vong lên chùa Nhưng với vong bình thường thì có thể áp dụng biện pháp ấy Bố cậu bản thân là một thầy Pháp cao tay Thì vong hồn khi mất đi cũng sẽ người khác bình thường Làm sao cậu dễ dàng lừa gạt vong hồn để nhốt trên chùa cầu siêu hồi hướng được Cậu ôm lấy đầu suy nghĩ đắn đo rồi đáp lời cô mẹ Có lẽ cách bố đưa ra lúc này là hợp lý nhất Con tuy học Pháp nhưng tuổi đời còn non, kinh nghiệm không có nhiều Tạm thời con không tìm được biện pháp nào tốt hơn của bố bà lý nghe lại càng buồn nhưng mà bà biết phải làm sao được khi mà mọi chuyện lại xoay vần biến hóa khôn lường nếu bà cố chấp không nghe thì ngồi nhỡ xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn có phải toàn thể nội tộc nhà bà sẽ gặp nguy nan về cái chấp niệm của bà hay không minh soạn thương mẹ cho nên hít một hơi thật dài đưa ra ý kiến còn sẽ nhờ sư phụ giúp đỡ thể con học rộng hiểu cao thì sẽ có cách giúp gia đình của mình thoát nạn và có thể sẽ không cần áp dụng theo cách của bố để chấn trùng mê soàn tính lại bên thi thể của thầy long cầm lá bùa bột vào trong lòng bàn tay của bố mà nói con nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này mảnh đất ấy còn nhất định sẽ đào lên cho bằng được nếu dưới đó có mộ cổ hay là kho báu thì chính tay của con sẽ đào nó lên bố yên tâm mà nghỉ Nhưng kẻ nào có lỗi với chúng ta có xét tìm từng kẻ để tính số rồi chúng có là thần là quỷ là người là ma còn tuyệt đối lôi chúng ra quy trước mộ của bố để sám hối bà lý cũng thuận theo ý kiến của con trai bởi bà dù sao thì cũng không học được pháp cho nên không hiểu có con trai và thầy dạy của minh soạn lo toan thì bà an tâm bà chỉ muốn chồng của mình được an táng và thờ phụng như bao người khác Khi nào nhớ chồng bà có thể tâm sự, hay thắp cho ông nén hương. Còn hiện tại theo lời của ông dặn dò, bà sẽ không thể thờ cúng trầm, Thậm chí là trong nhà mọi di ảnh của ông phải hủy bỏ. Nếu bà muốn giữ lại, di ảnh thì buộc phải dùng tấm vải đỏ, có chỉ chú che tấm ảnh lại. Minh Soạn thông báo cho sư phụ mọi chuyện xảy ra ở nhà. Bà Lý thì sửa soạn mọi thứ chuẩn bị cho ngày cử hành tang lễ. Bà nghe theo lời dặn đi lên chùa thắp hương rồi xin nước thờ Phật trên tam bảo cầm về nhà lau mặt cho chồng. Bà vừa làm bà vừa khóc khi nghĩ đến những lời dặn dò của ông trước lúc chết. Bao năm qua bà cứ trách ông vô tâm tới giờ khắc này bà mới trượt nhận ra bản thân của mình là người vô tâm hơn cả. Bà chưa khi nào nói chồng hay quan tâm tới tâm tư của ông vậy nhưng những thứ mà bà muốn Những gì mà bà cần, ông luôn tìm mọi cách đáp ứng cho bà. Ngay cả chuyện bà muốn trồng hoa trong nhà, trước khi chết ông cũng thực hiện cho bà. Việc bà mong nhớ con trai, muốn con trai trở về ông cũng đã thành toàn cho bà. Bà Lý run rẩy đưa tay lên khuôn mặt lạnh ngắt, xanh sao của chồng mà tự trách. Ông ác lắm, tại sao ông không để cho tôi chia sẻ nỗi lọ lắng vì ông? tại sao ông biến tôi thành người phụ nữ vô tâm với chồng con như thế ông có biết lúc đọc những dòng chữ ông viết lại mà lòng tôi đau lắm không ông biết mình không qua được thì đáng lý ông phải bảo cho tôi thời gian ở bên ông để nói chuyện với ông thật nhiều giờ ông nằm đây chẳng thể cười đói ông viết cho tôi vỏn vẹn có vài dòng chữ ngắn ngủi thấy tình cảm bốn chục năm duyên vợ chồng hay sao Bà Lý cứ trách cứ giận Bà cũng biết chồng của bà yêu thương bà nhiều đến thế nào Vậy nhưng lúc ông viết cho con trai dài những tám trang giấy Ông chỉ viết cho bà có vài dòng Bà ơi Tôi mừng vì bốn chục năm Bà vẫn bên tôi dù rằng tôi chẳng giàu có bằng người khác Dù rằng tôi còn nhiều điều chưa làm bà hài lòng Tuy nhiên nếu được chọn lại Tôi vẫn cứ chọn theo tôi đúng không? Tôi không ở bên bà được nữa, nên tôi đưa con trai về nhà với bà. Thằng Soạn sẽ thay tôi chăm sóc và ở bên bà mỗi ngày. Bà đừng khóc và đừng trách móc nhé. Tôi mất đi nhưng sẽ luôn theo bà. Bà khóc tôi buồn, tôi lại chẳng cam tâm, thương bà và con trai. Minh Soạn vừa trao đổi với sư phụ về đám tang cho bố bước vào nhà, thấy mẹ khóc ngất bên cho nên bèn khuyên. mẹ hãy nén bi thương để giữ sức, còn lo cho bố. sư phụ con sẽ nhanh chóng về nhà giúp đỡ. trong ba ngày này mẹ nhớ bố thì cứ nói chuyện. mẹ muốn khóc cứ khóc. sau ba ngày gia đình chúng ta phải nuốt bi thương vào trong lòng. nếu làm không được, trẻ e rằng không chấn được trùng mà còn rất nguy hiểm. mẹ biết rồi, mẹ sẽ nuốt đau thương vào bên trong. mọi chuyện mẹ sẽ nghe theo con và ông ấy. lúc này bên gia đình của cậu Tuân đúng như lời của Thầy Long từng nói sau ba ngày ông bưởi tỉnh lại gia đình của bà bưởi mừng vui khôn xiết bà bưởi bấy giờ nghe con trai kể lại chuyện Thầy Long thì bất ngờ lắm bà vốn chẳng tin tưởng vào tâm linh nhất là mấy chuyện cúng bái có thể thay đổi được số mệnh của con người tuy nhiên thì sự thật bày ra trước mắt Những gì gia đình của bà đã trải qua trong mấy ngày qua Khiến cho bà không thể không tin Ông bởi nghe mọi người kể chuyện của thầy Long Bất giác khóc lên thành tiếng Trời ơi Thật không ngờ tôi lại làm mọi người khổ tới vậy ra như lúc đầu tôi không ngang ngạnh Nghe theo lời của ông ấy Thì mọi người đã không gặp họa. Cháu nội tôi chắc không mất Và thầy Long cũng không chết oan ức như vậy Cậu tuần lúc này đỡ bố Đừng rời bố hạ, bố hãy bớt đau lòng lo cho sức khỏe, chịu khó bồi bổ cho vết thương mau lành. Mọi chuyện con đã thương thảo với con trai của thầy. Ngày mai chúng con sẽ sang nhà thầy Long Mai Tray phụ giúp. Chẳng gì thầy cũng là ân nhân cứu mạng cả nhà chúng ta. Điện thoại của Tuân một lần nữa đổ chuông. Nhìn thấy số của thầy Long hiện lên trên màn hình khiến cho cậu nóng ruột. Cậu liền lập tức nhấn nút nghe. Ở bên đầu dây bên kia quả nhiên có người trả lời. Ngày mai, cậu hãy đi mua tìm giúp tôi một con mèo muôn để đảm lễ. Cậu Tuân nghe giọng nói lạ thì bèn hỏi. Xin lỗi ai vậy? Đây là là có phải số của thầy long không? Phải. Tôi là người quen của thầy long Tôi đang dùng số ông ấy gọi cho cậu. Lúc ông ấy mất chính là di cung hoán mệnh cho người nhà của cậu đúng không? Cậu và ông ấy vốn không phải họ hàng thân thích. Nhưng lại có duyên với nhau Cậu giúp tôi chuẩn bị mèo đen Để làm lễ gọi hồn chấn trùng Cậu tuân nghe người đó Nhắc tới gọi hồn chấn trùng Thì ngạc nhiên Tại sao lại phải chấn trùng Không lẽ thể Long mất phạm trùng tang sao Ngày mai cậu mang mèo muôn tới Rồi chúng ta sẽ nói chuyện Khi cậu đi nhớ không được cho người khác biết Tìm được mèo thì nhớ Đừng nó trong chiếc hộp kín Để mọi người không chú ý mở trong hộp một chiếc gương nhỏ hình tròn giúp cho tôi người kia dặn dò xong thì liền tắt máy cậu tuân đoán chắc do người nhà hoặc thầy pháp được gia đình thầy long mời tới chấn trùng tuy nhiên hôm trước cậu chưa hề nghe, nghe minh soạn nhắc tới trùng tang cho nên trần trừ một lúc cậu điện thoại cho minh soạn dò hỏi ngày mai gia đình sẽ báo tang chẳng hay là có cần chuẩn bị gì đặc biệt thì cậu cứ bảo tôi gia đình tôi sư phụ giúp lo tang lễ cho thầy chú đáo minh soạn liền đáp gia đình cậu có lòng tốt thì bớt chút thời gian đến thắp cho bố tôi nén hương sau này chúng ta còn tiếp tục gặp mặt cho nên không cần khách sáo tang lễ của bố tôi tiến hành gấp do bố tôi phạm phải trùng tang hiện tại sư phụ và gia đình tăng trong gấp rút chuẩn bị lễ chấn trùng những người trong đội tộc tuổi hợp với sung với bố tôi đều phải tránh mặt Chắc là chúng tôi phải làm phiền cậu nhiều hơn một chút. Điện thoại của thầy Long có người đang sử dụng phải không ạ Tôi thấy số điện thoại của ông ấy gọi cho tôi. Vâng, thầy của tôi đang dùng nó. Nếu mà thầy có nhờ cậu việc gì thì cậu cố gắng giúp đỡ gia đình tôi. Tôi chân thành cảm ơn. Cậu Tuấn bấy giờ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Tuy cậu không hiểu biết nhiều về tâm linh, nhưng qua chuyện thầy Long hay cảnh giác với những chuyện lạ, kính cậu cũng bị băn khoăn, cậu xác minh được người gọi điện rồi mới tìm kiếm. Điều đang nói ở đây là ngay đầu năm tìm mua mèo, hơn nữa phải là con mèo muôn là điều kiện khó khăn với cậu. Câu hoa thấy chồng đăm chiêu tiếc hỏi han, nhưng do thầy pháp dặn dò chuyện phải bí mật, cho nên cậu không dám nói cho vợ nghe sự thật, nên mới nói tránh. Anh đi chuẩn bị một vài thứ, chuẩn bị lo tang lễ cho thầy Long. mình ở nhà với bố mẹ, có chuyện gì thì báo cho anh biết. Cậu tuân lang thang mấy khu bán mèo ra phố mèo tìm kiếm nhưng mới đầu năm, nhà nhà còn ăn tết, phố mèo đóng cửa hết. Cậu đang buồn bã thì một ngôi nhà mở cửa, tiếng quát tháo đập phá vang lên một cách đầy chua chát. Cậu giật mình quay lại thấy người đàn ông già đang cố sức ném chiếc chổi vào con mèo muôn nhỏ. Cậu mừng như là bắt được vàng cho nên tới hỏi mua Người đàn ông kia tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tuân hỏi mua mèo Ông đền đáp Đầu năm mua mèo cậu không sợ cả năm suối quẩy sao Dạ không à mong bác bán cho con con mèo này Người đàn bà trong nhà thò mặt ra ngoài nhìn tuân Con mèo này nó hư đốn lắm Đầu năm nó leo lên nhảy lung tung Làm cháy cả bàn thờ nhà tôi Nó là con vật xui xẻo cậu mua nó làm gì Dạ cháu có việc và đang tìm mua mèo Nhưng mà phố mèo đóng cửa May mắn để cháu gặp được hai bác Làm ơn bán nó cho cháu Người đàn ông liền thở dài Nếu cậu không lo Nó mang đến suối quẩy Thì mang nó đi đi Cậu trả cho tôi vài đồng lẻ lấy hên là được rồi Cậu Tuân mừng rỡ Rút tiền ra trả cho đôi vợ chồng già Và kèm thêm bao lì xì Mừng tuổi cho họ Bà vợ lập tức gọi con mèo Về bắt lấy đưa cho Tuân và dặn dò Bình thường thì nó ngoan lắm, chỉ là có đôi lúc nó chạy nhảy lung tung. Nếu mà không nuôi được thì mang nó về lại cho chúng tôi. Ông Trầm liền dì dầm. Cậu không nuôi được thì mang nó đi đâu cũng được, đừng có trả về nhà tôi Cậu Tuân bỏ con mèo vào chiếc lồng bọc kín có rắn chiếc gương bên trong như lời dặn của thầy Pháp. Cậu rời khỏi đó rồi vui mừng điện thoại cho thầy thông báo. Tôi đã tìm được con mèo đen, theo đúng như lời thầy dặn dò. Vậy bây giờ tôi mang đến nhà thầy Long hay như thế nào ạ? Thầy Pháp liền trả lời. Cậu mang đến đây luôn đi. Tuy nhiên cậu đừng vào nhà. Cậu đặt chiếc hộp vào trong cái cổng nhà thầy Long cho tôi đã được. Làm xong cậu trở về nhà. Đốt đống lửa lớn trước ngõ bước qua bảy lần rồi mới được vào nhà. Cậu Tuân làm theo lời dặn của thầy Pháp. Tới nơi cậu thấy nhà thầy Long vẫn đóng cửa im lìm. Cầm của nhà thầy không khóa cho nên cậu lặng lẽ đặt chiếc hộp Có con mèo muôn vào trong rồi quay về nhà Cậu nhớ lời thầy Pháp cũng đốt một đống lửa lớn trước cầm Nhảy qua nhảy lại bảy lần rồi vào nhà Thằng Tốn thấy bố nhảy qua đống lửa thì ngạc nhiên Tại sao bố cứ nhảy qua đống lửa làm gì vậy Mà cái người kia sao không có vào nhà mình Nó đưa tay chỉ về phía cầm rồi nhau mắt nhìn Người đó là bạn của bố đúng không Cô Hoa nhìn theo cánh tay của con trai chị mà sợ hãi Cậu Tuân nhìn có thể cảm nhận được Cô nắm chặt chiếc vòng chấn hồn rồi kéo con vào nhà Trời mưa phùn rồi Con mau vào nhà đi kẻo bệnh Cậu Tuân dường như hiểu ý của vợ Cậu bước vội vào trong nhà Thằng Tún vẫn đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cầm Nhưng không thấy người đó đâu nữa Nó liền nói Người đó đi đâu rồi hả bố Lúc nãy rõ ràng là người ta đứng bên cạnh bố mà là người đi đường thưa con à? à người ta đi đâu bố cũng không biết. Cô Hoa lúc này kéo tay của chồng rồi nói: Anh vừa đi đâu về vậy? Ai bày cho anh đốt lửa trước ngõ để mà chặn ma quỷ và âm khí thế? Anh đi chuẩn bị vài thứ cho tang lễ của thầy Long. Người nhà thầy dặn anh về phải làm như vậy. Anh tưởng rằng mình đến nhà thầy Long mang ví lạnh, cho nên là họ dặn dò vậy. Em nhìn thấy sao? Cô Hoa thở dài lắc đầu. Em không thấy nhưng mà thằng tú nhà mình thấy. Đây không phải lần đầu con thấy mấy chuyện này em lo lắm Mẹ đang nói có khi phải đưa thằng Tú lên chùa mình à Cậu Tuấn dĩ nhiên biết vấn đề vợ nhắc đến Tuy nhiên cậu lại không muốn gửi con trai lên chùa Cậu liền hỏi Có thể xin thầy chùa cho con trước bùa bình an Thằng bé còn nhỏ phải lên chùa Anh cứ thấy không an tâm Hơn nữa bố mẹ chắc cũng không đồng ý chuyện này Chuyện về thằng Tú tạm gác lại ngày hôm sau hai vợ chồng cậu Tuân mới tới nhà thầy Long. Nhà thầy từ sớm đã rất đông bà con và bạn bè tới giúp. Minh Soạn thấy vợ chồng cậu Tuân tới thì lập tức đứng dậy, kéo vợ chồng Tuân ra ngoài đường lớn, lấy một gói nhỏ đưa vào tay cho Tuân. Cậu nói gọn gàng mọi chuyện: bố tôi xin được hỏa táng, tuy nhiên nhà tôi sẽ phải lập một ngôi mộ giả. Ngày mai chúng tôi sẽ theo xe đưa ông đi thiêu. Cậu cùng vài người bà con đồn lại. đưa quan tài giả đi chôn cất khi mà lớp đất cầu hãy ở lại sau cùng dùng chiếc gương này bỏ xuống dưới mộ giả giúp tôi cậu tuân cầm chiếc túi cẩn thận cất đi câu hoa muốn vào nhà vào nhìn mặt thầy long lần cuối nhưng minh soạn vội vã ngăn lại cô có căn đồng không nên vào trong nhà tôi quên không dặn cậu tuân điều này nhưng tôi và bố cậu không phải họ hàng người thường thì không sao cô là căn đồng sẽ gặp rắc rối bố tôi dù gì cũng là pháp sư có tiếng hơn nữa hiện tại bùa chấn hồn đã mất tác dụng tôi sợ mọi người sẽ vì chuyện này mà liên lụy cô đến rồi thì ở ngoài sân không nên vào giờ khâm liệm mãi ra ngõ đứng chờ xong xuôi mới được vào nhưng mà tuyệt đối không nhắc tên bố tôi không được tháp nhang cho ông tấm lòng của cô tôi rất cảm kích nhưng đây là tôi muốn tốt cho gia đình cô hai vợ chồng tuân quay lại nhà thầy long người đàn ông lạ mặt mặc bộ quần áo đen xuất hiện minh soạn vội giới thiệu, đây là sư phụ của tôi. Hoa liền ngạc nhiên và thốt lên: thầy, thầy thầy chính là thầy Vạn. Người đàn ông quay lại nhìn Hoa, ánh mắt của ông hơi nhướng lên. cô cô gọi tôi là gì? Thầy Vạn, con Hoa đây thầy. Ba năm qua mẹ con luôn tìm kiếm thầy. Người đàn ông lúc này liền đáp: từ vật thầy Vạn nó giống nhau lắm hay sao? Hoa lúc này liền ngơ ngác. Vậy, vậy thầy không phải thầy Vạn ạ? Nhưng, nhưng con nhớ thầy chính là thầy Vạn, đã giúp đỡ gia đình con khi xưa. Mình soạn liền đáp. Có lẽ có người giống với sư phụ của tôi. Thầy tên là thầy Minh Tâm. Tôi đã đi theo thầy mười mấy năm nay và chưa thấy ai gọi thầy là thầy Vạn. Hoa liền hơi gượng gạo rồi đáp. Vâng ạ, con xin lỗi thầy Minh Tâm là con nhận nhầm quả thật là thầy giống với thầy Vạn mà con từng gặp. Thầy Minh Tâm lúc này nói 40 năm trước tôi có từng đến mảnh đất này một lần Tuy nhiên lúc ấy cô còn chưa ra đời Cho nên chuyện chúng ta gặp nhau là không thể Vâng ạ con nhận nhầm Còn gặp thầy Vạn mới chỉ hơn 10 năm trước con xin lỗi thầy Thầy Minh Tâm gật đầu Được rồi Tôi còn chuẩn bị nhiều việc Có vài chuyện cần cậu Tuân đây giúp đỡ Minh Soạn sẽ trao đổi với hai người Những gì cần dặn dò hai người cứ làm theo lời cậu ấy là được Thầy Minh Tâm quay trở vào trong nhà Hoa nhìn theo bóng lưng của thầy vẫn không khỏi thầm nhắc Không lẽ có người lại giống thầy Vạn đến như vậy Thật là kỳ lạ Tuần lúc này nhắc nhẹ Hoa Em sao vậy? Vẫn còn lan tăn về thầy Minh Tâm mà. Có thể do lâu rồi không có gặp Cho nên em cảm giác thầy Minh Tâm giống với thầy Vạn hoa cảm giác mệt mỏi hơi chóng váng đầu tuân kéo vợ ra góc sân em mệt thì về trước đi rồi sao mọi người cũng không cho em vào nhà gặp thầy long được rồi em sẽ ngồi ở đây một lát em phụ mọi người dọn dẹp và làm cũ mà chay tuân để cho hoa ngồi lại bên ngoài cởi bước theo minh soạn vào trong nhà nhìn mặt thầy long lần cuối rồi phụ giúp mọi người chuẩn bị lễ nạp một mình hoa ngồi ở ngoài sân Một cảm giác ướt lạnh bỗng dưng bao trùm Hơi lạnh kinh như vậy uột tới Khiến cho hoa không khỏi dùng mình Cô đưa cánh tay ôm lấy nhau <cười> Tiếng mèo kêu khiến cho hoa sững sốt Cô quay lại nhìn về phía Có tiếng mèo kêu Đôi mắt hoang mang tìm kiếm Cô từng nghe mọi người kể chuyện Về mèo nhảy qua người chết Khiến cho người chết bật dậy Hay còn gọi là quỷ nhập tràng Vì lo lắng cho nên cô cố tìm kiếm xem tiếng mèo kêu phát ra ở góc nào. tìm một hồi không thấy con mèo nào cô liền nhíu mày. Lạ thật. Không lẽ là mình nghe nhầm. Tuân liền kéo vợ. Em làm gì vậy? Sao lại loay hoay ra vườn? Em nghe có tiếng mèo kêu. Cho nên đang đi tìm xem có đúng không. Nếu là có mèo thì phải đuổi nó đi. Không kẻo là nó không may nó chạy vào nhà thì nguy hiểm lắm. Cậu Tuân bấy giờ mới sừng nhớ ra chuyện. Thầy Minh Tâm nhầm mình đi mua mèo hôm trước Và cậu đang nhắc cậu chuyện quỷ nhập tràng Cậu bắt đầu thấy lo lắng cho nên tự hỏi Không biết thầy Minh Tâm có ý gì Mà lại yêu cầu mình mua một con mèo đen tên đám ma Đã vậy thì còn dặn giữ bí mật không cho người khác biết Nói lo lắng của Tuân không phải là không có lý Cậu vốn trước đây không tin về tâm linh Nhưng vừa qua bản thân cậu trải qua chuyện lạ trong nhà Cho nên với chuyện này Cậu lại có một niềm tin đặc biệt Cậu càng ngày càng tin Vào những phán đoán của vợ Cậu ghé vào tai thì thầm Mình này Thầy Minh Tâm có nhờ anh mua một con mèo Chẳng hay cái chuyện này có gì không Hoa liền sừng sốt Tại sao chứ Chẳng phải mèo kỵ xuất hiện ở đám tang hay sao Chuyện này không lẽ anh không biết Mà anh có hỏi thầy Minh Tâm mua mèo làm gì không Anh không dám hỏi Vì thầy dặn giữ bí mật với mọi người Tôi ngồi kể lại cho vợ nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua Càng nghe hoan lại càng hoang mang hơn Và bí mật về thầy Minh Tâm càng khiến cho cô khó hiểu Cô chần chừ rồi nói Hay là anh thử nói chuyện với Minh Soạn xem thế nào Chuyện này nghiêm trọng lắm Nếu như mà chúng ta không thông báo chẳng may sẽ ra chuyện gì Thì thật là đáng trách Tôi cứ chần chừ nhấp nhỏm không yên Cậu nếu muốn nói chuyện với Minh Soạn Nên lại muốn hỏi thẳng thầy Minh Tâm Hoa nhắc lại Anh phải hỏi xem ý của thầy là gì Nếu không ổn hãy báo cho gia đình thầy Long biết Chuyện quỷ nhập chàng là không đùa được đâu Hai vợ chồng cứ bàn tới bàn lôi Mà không để ý thầy minh tâm Đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào Thầy liền sẵn giọng nói Xem ra có vẻ mọi người Không tin tưởng vào tôi thì phải Hoa liền ngẩng đầu lên nấp ống Thầy chuyện này sao nào Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi Dạ, tại sao thầy lại nhờ chồng con mua một con mèo đen mang đến đây Đã vậy lại phải giữ bí mật với mọi người Minh Tâm khẽ gật đầu đi theo tôi Hai vợ chồng của Tuân lập tức đi theo thầy Minh Tâm ra góc vườn Nơi ấy có một chiếc hộp nhốt con mèo mà Tuân cầm tới từ hôm qua Thầy lật tấm vải đỏ chùm chiếc hộp lên cho vợ chồng nhìn Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy con mèo đen đang đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía của ba người tân lúc này liền hỏi sao lại như vậy bình thường mèo không thể mắt đỏ hơn nữa con mèo hôm qua mua được cũng không phải mắt đỏ thầy chỉ tay xuống đất dưới này là xác linh miêu có kẻ nào đó đã sai linh miêu tới làm hại thầy long tuy là thầy ấy đã đánh chết đôi mèo ấy thế nhưng hồn vía nó không phải chết là tiêu tan tôi đang dùng con mèo để luyện pháp Nó sẽ hấp thu tinh hoa của Linh Miêu Để trở thành một con mèo hùng mạnh nhất Ngày mai chúng ta sẽ chôn nó theo thầy Long Cả hai dùng mình khi nghĩ đến chuyện thầy Minh Tâm Đem con mèo ấy chôn cùng thầy Long hoa liền lắp bắp Con mèo này đang còn sống mà thầy Tại sao lại chôn con mèo được chứ Nó sẽ không sống được bao lâu nữa đâu Tại sao ạ Rõ ràng con mèo còn sống đấy thôi hoa vừa dứt câu thì bỗng nhiên kêu lên đau đớn rồi lăn lộn trong chiếc hộp mắt của nó trợn ngược lên miệng của nó trào ra máu nó nằm im giấy giụa nhìn vô cùng bi thương nửa phút sau thì toàn thân của nó bất động hoa sững sờ nó nó không độc đậy nữa thầy minh tâm lúc này liền đáp linh miêu rất nguy hiểm thầy lòng đã ếm bùa nhưng mà chị e sẽ không kìm hãm được chúng lâu hơn ông ấy lúc còn sống chắc chắn tính toán rất chu toàn mọi chuyện nhưng có lẽ còn đôi linh miêu này ông ấy tính sót tôi là cùng bất đắc dĩ thì mới dùng hạ sách này thôi thầy minh tâm nhẹ nhàng gỡ nắp chiếc hộp rồi cầm chiếc gương soi dơ ra trước mặt hai vợ chồng cái này sẽ được bỏ vào trong quan tài của thầy long tốt nhất là việc làm này bí mật đừng ai để người khác biết kể cả là minh soạn Đôi mắt của hòa hơi nhấn lên vì kinh ngạc Tại sao lại bỏ chiếc cương này vào trong quan tài ạ Thầy lòng chính là mất vào giờ trùng Hơn nữa trùng ngày này rất đáng sợ Nếu tôi không nằm như vậy Thì không thể cứu được hết những người trong nội tộc của thầy ấy Hai người đã hiểu chứ Tên gật đầu ra vẻ đã hiểu Hoa vẫn ngực ngác đứng gần người Thầy minh tâm liền chép miệng Chuyện này sẽ chưa thể chấm dứt được Nếu trong lúc tôi làm lễ Hai người lưu ý hết mức có thể Thầy Toan bước đi Nhưng bất trần lại dặn dò hoa Cô tốt hơn hết tránh xa đám tàng này Càng sớm càng tốt Hiện tại ta thích cô không được khỏe Vậy nên tốt nhất là mau chóng về nhà Thầy mình Tâm nói xong Thì bỏ đi ngay Tuân đến nhắc vợ Vậy em về nhà đi nghỉ cho sớm Mọi chuyện ở đây cứ để anh lo no. Hoa muốn ở lại nhưng không hiểu sao Chân lại bước đi thẳng ra ngõ Dường như có một thế lực nào đó Đang xài khiến cô Bất chợt chiếc vòng tay của cô Hắt lên một tia sáng yếu ớt Hoa lìn trột dạ Có chuyện gì vậy Tại sao vòng cầu hồn lại bất ngờ phát sáng Đầu óc của hoa bỗng dừng trống vắng Bên tài của cô vang lên Một giọng nói lúc gần lúc xa Rất mơ hồ nhưng đôi lúc khá rõ nét mau đi khỏi đây càng sớm càng tốt trên đường về đừng có quay lại nếu có gặp con vật gì trên đường không được phép cứu giúp về nhà hãy lấy chiếc kim khâu xuyên sợi chỉ màu cắm vào gốc cổng bên phải hoa muốn hỏi nhưng cổ họng đặc xịt không thể thốt nên lời tuân cần trọng gọi taxi cho vợ về nhà chiếc xe lăn bánh tít ngã ba đường thì đột nhiên chết máy hoa bước xuống đường thì bất chợt một con chim ở đâu bay tới đâm thẳng vào người cô con chim bị dây bình trước mắt cô nó run rẩy như thể đang rất lạnh và cần người giúp đỡ cô quay người bỏ vào xe không dám đưa mắt nhìn con chim xấu xố miệng cô lẩm bẩm tả trời phật cho gia đình con gặp may mắn chiếc xe không thể sửa được cho nên tài xế gọi chiếc xe khác đổi khách họ lên xe mới đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước xe chạy được một đoạn thì tài xế đạp phanh xe gấp Cả cơ thể của Hoa theo quán tính ngã về phía trước Lúc cố ngồi dậy cô bất ngờ thấy trong chiếc gương chiếu hậu của mình Có một hình ảnh cô gái Nhưng chớp nhoáng lại biến ra con mèo Hoa dưới mắt mấy lần rồi dục bác Tài Bác làm ơn đi nhanh hơn được không? cho có việc cần giải quyết gấp Bác Tài nhấn chân ga cho xe lao vụt đi Hoa yên tâm phần nào Về đến nhà cô lập tức làm theo lời chỉ dẫn ban nãy Không hiểu sao cô lại có niềm tin mãnh liền Và giọng nói nhắc cô bạn nãy Vì khá mệt cho nên Hoa đi nghỉ Ai dè vừa nằm xuống Cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Lúc lờ mờ thì có tiếng người phụ nữ gọi tên của Hoa Cô mở mắt ra Tiếp một cô gái giống hệt mình Đang đứng trước mặt Hoa liền sừng sốt À ai vậy Sao cô lại vào nhà của tôi Mà cô là ai Tại sao lại lại giống tôi đến vậy Tôi là ai Cô là ai Tôi là cô mà cô không phải là tôi Cô gái nói những lời vô nghĩa Khiến cho hòa không khỏi thắc mắc Nhưng cô tới tìm tôi làm gì Tôi đến giúp cô Chứ không có ý gì khác Tôi sẽ làm cho cô trở nên giàu có Người người đều phải nể phục cô Tuy nhiên đổi lại Hãy giúp đưa tôi đến một nơi cậu không muốn đến nơi nào Đám tang của thầy Long Hoa nghe cô gái nói tới đó Thì lắc đầu Không được Tại sao cô lại muốn đến đám tang của thầy ấy Cô gái ngờ cổ lên trời cười ngần ngật Dòng cười của cô gái mang theo hơi lạnh Khiến toàn thân của Hoa run rẩy Điện thoại đổ chuông Hoa bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng Người gọi là chồng cô Anh nói Minh Soạn vừa nói Linh Miêu có thể theo em rồi Nó biến hóa khuôn lường Nên là cậu ấy dặn em mau chóng quay lại nhà thầy Long gấp Em hãy gọi xe đi cho an toàn Hoa nhớ lại giấc mơ bà nãy rồi kể lại cho Tuân nghe Thầy minh tâm chăm chú nghe rồi gật gù. Nếu cô ta muốn thế thì hãy để cô ta tới đây Rồi sao tôi cũng muốn giải quyết một lần cho dứt điểm Hoa quay lại nhà thầy Long Vừa tích cầm đã bị ai đó đột ngột dội trong nguyên một thùng nước lạnh tuân lập tức đưa vợ một bộ quần áo mới rồi đem bộ quần áo kia đưa lại cho thầy minh tâm thầy cầm lấy rồi quay lưng bước vào nhà không quên dặn dò tuyệt đối không để cho hoa bước vào nhà nửa bước minh soạn đó lấy bộ quần áo ướt sũng ấy gói chặt trong chiếc mỏng vải màu đỏ làm vậy có ổn không thầy ngồi nhớ nó thoát được thì tính sao khẩm linh miêu chọn câu hoa cũng có nhiều lý do nếu chúng ta không làm vậy Cả cô ấy và gia đình đều gặp nguy hiểm Thầy Minh Tâm liền nói tiếp Chứng vị đã chuẩn bị xong cả chưa Dạ xong rồi thầy Được Vậy hãy đưa chứng vào trong phòng cho ta Tuyệt đối không cho phép ai quấy rầy Khi ta đang làm phép Lỡ sẽ đa sai sót Thì việc chấn trùng là không thể khả thi Thầy Minh Tâm vào căn buồng Khóa chặt cửa lại ở trong Bắt đầu làm phép Những quả trứng sống được đặt Trong một chiếc nồi nhỏ vùng đậy kín Minh Soạn đứng ở bên ngoài tò mò muốn vào trong xem tình hình Nhưng nhớ lời của sư phụ dặn Cho nên cậu chỉ đứng yên bên ngoài cánh cửa Giúp sư phụ yên tâm thi triển pháp lực Một giờ đồng hồ sau trong phòng có tiếng động mạnh Minh Soạn lắng tay nghe ngắm Thế nhưng mà lại không dám mở cửa bước vào trong Tiếng đồ vật trong phòng xô vào nhau rồi vỡ vụn Âm thanh ngầm bí kiến nhiều người chú ý Minh Soạn ghé sát tay vào bên cánh cửa Thì bị âm thanh mèo kêu làm cho chói tai. Cậu liền tự nhủ Có chuyện gì vậy? Sao trong nhà lại có mèo? Cậu toan đẩy cửa bước vào trong Thì cánh cửa lại được bật ra Thầy mình tầm bước ra ngoài Mặt đỏ căng, mồ hôi ướt sũng, Hai chân của thầy liêu siêu Đứng không vững Minh Soạn vội vàng đỡ lấy thầy Thầy mau ngồi nghỉ ngơi đi à? Thầy liền xua tay chữa xong Còn nãy thầy ta làm đốt Nhưng không nhường nhị gì cả con theo ta đã mười mấy năm Chuyện còn con này con không làm Thì bao giờ mới xuất sơn được Vào phòng đi Thầy ở ngoài vừa nghỉ ngơi vừa canh cửa giúp con Minh Soạn trần trừ thấy Minh Tâm đẩy cậu vào bên trong phòng Vào đi Làm theo những gì thầy từng dạy con Minh Soạn bước vào bên trong Tấm vải đỏ đặt ở dưới đất Tấm vải mỏng manh ấy tự nhiên mang theo hơi nóng khắc thường Cậu vừa ngồi xuống đã hiểu nguyên nhân tại sao Sư phụ lại thoát mồ hôi và mệt mỏi đến vậy Ngồi lặng im trên tấm vải thi triển pháp lực đầu óc của cậu bỗng trở nên mộng mị khắc thường Cậu mệt mỏi tích liệm cả người Bởi luồng hơi lạnh ở đâu tràn tới đột ngột Cánh cửa phòng bật mở có hai người lạ toàn thân đen thui bước vào trong phòng Phía sau lưng họ chính là bố cậu ánh mắt của Thể long buồn rười rượi minh soạn liền lắp bắp bố bố ơi Thể long lặng thinh công đáp lại rồi lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi phòng minh soạn đứng dậy toan bước theo bố nhưng cơ thể của cậu nặng trĩu cậu cố gắng đứng lên thì bất ngờ nhận thấy thi thể của mình đang ngồi gục trên tấm vải đỏ hơi hoang mang cậu tự hỏi có chuyện gì đây chẳng phải chính là hồn thoát xác chuyện này tại sao lại xảy ra Không lẽ mình cũng đã chết Cậu toan đi theo bố để hỏi chuyện Nhưng ông đột ngột quay lại Nhìn hằm hằm về phía cậu Ánh mắt của ông đỏ rực Toàn thân chuyển màu đen thui Từ khi nào Hai người đi bên cạnh ông đứng đó Để đôi tay muốn dắt minh soạn theo Thầy Long chừng mắt Giọng nói lạnh lẽo như vọng về Từ cối âm ti Thả đi Người này là kẻ háo thắng Nó không giúp gì cho chúng ta Dòng nói lạnh lẽo lại đáp lại Ông là pháp sư mà không nhận ra năng lực của hắn sao Hắn là ai Tôi không biết Có lẽ hắn được mời đến đây hòng chấn linh hồn của tôi Minh Soạn đầu óc bắt đầu loạn Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra Một chút lý trí xuất lại cậu liền phân bua Các ông là ai Tại sao lại xuất hiện ở đây Các ông rút cuộc muốn làm gì Người đen thui còn lại lên tiếng nhiệm vụ của chúng ta là dẫn các vong hồn về âm phủ luận tội nếu hôm nay không bắt được người thì ông ta sẽ phải chịu trừng phạt rút gân ném vạc dầu hàng loạt các hình ảnh về hình phạt dưới 18 tầng địa ngục lập tức hiện lên trong đầu của minh soạn cậu trấn tính lại bình tĩnh đáp có tôi ở đây các người đừng hòng dẫn người đi không gian càng thêm lạnh lẽo bởi ánh mắt sắc như gươm của cả ba người Dồn về phía của Minh Soạn Một người đứng lại hỏi người còn lại Tìm lai lịch của kẻ này Bắt hắn đi luôn Chúng ta cứ giao linh hồn xuống dưới Việc còn lại không thuộc trách nhiệm của chúng ta Thầy Long bấy giờ bất ngờ cười lớn Quỷ sai ơi quỷ sai Các ngươi không ngờ lại hồ đồ như vậy Trước đây ta đã tưởng nghĩ âm luật nghiêm minh lắm Sẽ không có oan sai Giờ thì ta đã nhầm thực sự hai kẻ đi cùng tỏ ra khó chịu sắc mặt của họ bỗng dưng từ đen chuyển sang đỏ rồi trắng bệch một kẻ vung chiếc roi liên quất mạnh về phía của minh soạn bật lên nó thêm một oan hồn âm phủ cũng không thừa thầy long bấy giờ hoàng hốt chạy ra ngoài hô lớn con trai sao con lại về nhà bóng của thầy long nhanh chóng mất hút ở cuối vườn hai kẻ đen thui kia hốt hoảng chạy theo mau đi theo bắt lấy tất cả bọn họ lại minh soạn bị chúng soi khiến cho toàn thân đau nhức cái lạnh lẽo xông tới từ chân tới óc khiến cho cậu không thể đứng vững cậu gục xuống bên cạnh thân thể của mình rồi cố gắng thi triển pháp lực cho hồn nhập thể trở lại nếu hồn thoát xác quá lâu cậu sợ bản thân sẽ khó lòng quay trở lại càng cố gắng thì cậu lại càng thiết lệnh toàn thân nhanh chóng tím tái